Chương 376, cương thiết thiên sứ lực lượng nàng đến tột cùng là người nào mọi người nhìn cô dễ r ỗ xi trong lòng kinh nghi bất định cái này một phần lực lượng quả nhiên lợi hại thảo nào sáng tạo nàng tiêu hao trả cờ dạ cùng tinh thần lực có thể so với phờ dễ độn thậm chí vì chế tạo hắn ta còn muốn nhiều hơn một loại sáng tạo tự do gần đ n g thời điểm cũng không cần trả giá cao chỉ cần chính là chỗ này một phần lực lượng đã làm cho dịch thần nhìn bị cương thiết thiên sứ cô r ỗ xì lập tức quăng bay ra đi ạ kỳ mỉ chĩa cạo dạ tâm lý đối với cô r ỗ xì thực lực phán đoán càng thêm rõ ràng chủ nhân ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn n g ư ơ i cô r ỗ xì nghe được dịch thần lời nói mặt cười toát ra thanh thuần nụ cười điểm mỹ dùng không lay động giọng của nói rằng chủ nhân tất cả mọi người hủy tam quan triệt để hỏng mất khả ái như thế xinh đẹp hơn nữa thực lực cường đại m ị thiếu nữ c ư nhiên gọi dịch thần chủ nhân hắn lúc nào lại gạt đến một cái mỹ nữ mã bị bách tư bất đắc kỳ giải hắn có thể khẳng định dịch thần cái này ân thời gian không có rời đi làng cát nhận cái này nhiệm vụ sau đó hắn lại một mực cùng với chính mình không có cùng những người khác tiếp xúc qua ai chẳng lẽ là mã bị mắt sáng lên không có một chút t r ả cờ giả khí tức bình thường nhìn qua lại cùng người thường tựa như loại cảm giác này giống như là trước đây dịch thần chế tạo chung kết giả nhóm vũ khí tựa như dịch thần chế tạo ra vũ khí làm sao có thể đây chính là có sinh mạng a cho tới nay dịch thần chế tạo vũ khí đều là không có sinh mạng coi như là t r ù n g kết giả cũng là một cái người máy m à thôi mạnh như phở dệ đổm cũng là từ dịch thần k h ô n g chế có thể bây giờ cụt rổ xỉ thấy thế nào đều giống như nhân loại tới a ngươi tên hôn đ à n này lại dám đối với dịch thần đại nhân thi triển ảo thuật ta cụt rổ xỉ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi lúc đầu thanh thuần khả ái đôi mắt nhất thời trở nên lăng lệ bị cái này một đôi con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ụ chỉ hạ ít chĩa đều có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc g á i ngươi cho rằng phong ấn phở dễ đổm là có thể đối phó được ta sao dịch thần nhìn vẫn còn ở toàn lực gáp c h ế không để cho mình k h ô n g chế phở dễ đổm phá tan phong ấn kỳ nở bệ ẹ k h o e miệng lộ ra khỏi một tia trào phúng đây mới là ta đây một lần biết rõ nhiệm vụ nguy hiểm nhưng vẫn là mang theo gà ạ giả cùng tệ ạ gì tới tham gia lúc này đây nhiệm vụ lớn nhất sức mạnh. sức lớn nhất sức mạnh lẽ nào cái này là cô dỗ xỉ m ị thiếu nữ so với phở dễ đồn còn đáng sợ hơn hay sao không ít người trong lòng đều toát ra cái ý niệm này cô dỗ xỉ cũng mặc kệ những người khác ý tưởng đang xác định dịch thần bình yên vô sự sau đó nàng thả người nhảy tốc độ phi khoái nhằm phía u chi h a i t chia ngăn cản hắn u chi h a i t chia mới vừa thi triển gánh vác cực đại ảo thuật nạ dạ xỉ cả c ú lập tức thi triển ảnh tử mô phỏng thuật chặn lại cô dỗ xỉ Nhân pháp tâm loạn thân pháp thuật tâm g i ảnh mạ ạ cạo trước nổi tử ố tốc xuống c công kích lực trước Cô cả cụ lập tức nắm chặt cơ độ đỉnh hội nhanh nhất loạn thân tiến thân nhất Nạ nắm ảnh giả phía thuật. Hết thể thời lấy tâm trệ tới. t lập Di về Dô mô đem phỏng thuật đem xỉ chói buộc chặt. Cô Di Dô buộc rảo thủ thuật trói buộc chặt cô dí dỗ xỉ bóng dáng không ngừng đưa dài chỉ lát nữa là phải đem cô dí dỗ xỉ cổ cho b ó n nát có thể nạ giả xỉ cả củ đám người nhưng không có nửa điểm vui sướng bởi vì bọn họ đều phát hiện dịch thần đối với lần này c ư nhiên thở ơ lẽ nào cái này cô dì dỗ xỉ còn có bí mật gì năng lực không chỉ là tốc độ nhanh lực lượng mạnh mẽ nạ dạ s ỉ cả cụ trong lòng vừa mới lên ý niệm như vậy bị trói buộc lấy không cách nào nhúc nhích cô dí dỗ xỉ liền phát ra quát lạnh một tiếng các ngươi những thứ này muốn giết chết chủ nhân bại hoại chết hết cho ta hiu cô dí dỗ xỉ lúc đầu mỉ dù tạ mạ thanh thuần đôi mắt lúc này đã nổi lên một mảnh hương quang nếu có bạch nhãn lời nói sẽ phát hiện cô dưới rỗ xỉ mỹ lệ bề ngoài phía dưới cất giấu một viên lục sắc phóng phật tinh cầu một dạng vật thể giấu ở trái tim của nàng mới gần mà một viên màu xanh biết hình cầu theo cô dưới rỗ xỉ hai mắt biến đỏ cũng theo hiện ra một mảnh hướng quang phanh nạ dạ xỉ cả cụ dạ mạ nạ cả ý nổi trịa kêu lên một tiếng đau đớn bọn họ trói buộc cô dưới rỗ xỉ thuật c ư nhiên bị một cổ cường đại lực lượng cho tranh thoát chế tạo cụt rổ xỉ cái này người nhân tạo cương thiết thiên sứ nhưng là phải so với chế tạo phở dễ đổm trả giá cao còn muốn lớn hơn nếu như chỉ có nhiều như vậy thực lực làm sao có thể cần trả ra ta đầy sao đại giới một kia chẳng đáng từ dịch thần trong con người hiện lên không đợi bọn họ có phản ứng cụt rổ xỉ đã duôi chu con đôi bàn tay trắng như phấn cách không liên tục đánh ra hai quyền của nàng trên nắm đấm nổi lên một đạo cùng con mắt giống nhau màu sắc hồng quang cầu mười điểm phốc phốc nạ dạ xỉ cả c ủ cùng dạ mạ nạ cả ỵ nổi trĩa nhất thời thổ huyết bay rớt ra ngoài lực lượng thật là cường đại cái này không phải trả cờ dạ cùng dịch thần những vũ khí kia giống nhau không có trả cờ dạ ba động nói như vậy cái này cụ bị cao độ trí khôn sinh mạng thể thật chính là dịch thần sáng tạo vũ khí nạ dạ xỉ cả c ủ ngã nhào trên đất lôi độn hắc ban kém một con màu đen thiểm điện báo tí nhất trong nháy mắt nhào tới cột rổ xỉ trước mặt mở ra mang theo sấm xét răng nhọn rảo sát đi qua phanh cột rổ xỉ lóe ra hồng q u a n g nắm tay một q u y ề n đập đi màu đen lôi điện trong nháy mắt bị đánh bể mất lôi điện cùng hồng q u a n g va chạm ở cột rổ xỉ cùng đạ di phía trước không gian sản sinh to lớn bạo tạng mặt đất lập tức sụp xuống cột rổ xỉ thân thể lui lại hai bước nhưng đạ di cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài đây tột cùng là dạng gì lực lượng không cần kết tấn c ư nhiên có thể liên tục sử dụng bị đánh hộp máu đạ gì khó có thể tin không có một chút c h ả cờ dạ ba động hoàn toàn nhìn không thấu là dạng gì thuật thủ chỉ hạ ít chĩa cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh quả nhiên gặp phải hắn tổng không có chuyện tốt nạ dạ xỉ cả cụ thầm mắng một tiếng rõ ràng là đem dịch thần t i n h kế đối với bọn họ mà nói có thể nói là tình thế một lần tốt có thể lập tức lại hoàn toàn nghịch chuyển tới rồi tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên mỗi một lần cùng dịch thần đấu trí đấu lực đều là như vậy đầu tiên là hắn đại chiếm thượng phong kết quả là tại hắn cho rằng b ổ i bẩm lắng xuống thời điểm lại trong nháy mắt bị dịch thần n ị c h chuyển cái này một loại cảm giác coi như thử rất nhiều lần nhưng vẫn là để nhịn lương xỉ cả cù buồn rầu muốn thổ huyết đến ngươi cụt rổ xỉ rỗi chu con nắm tay cách không nhắm ngay vụ chi hạ ít chia từng đạo tốc độ cực nhanh hồng quang bắn nhanh đi ra ngoài thổ độn thổ lưu bích ba cái cổ nổ hạ nghỉ dạ đứng ở h ủ t r ì hạ ít trịa trước mặt cùng nhau chế tạo ra một mặt to lớn tường đất hội tụ ba cái cổ nổ hạ nghỉ dạ lực chế tạo tường đất chẳng những cự đại hơn nữa còn là trầm trọng r ắ n chắc coi như là mây bạo nổ hỏa tiễn đạn đều không đánh tan được đạn súng ngắm cũng giống vậy cầu t h ả cầu vô tốt